Tiểu tử kia, ngươi đúng là phúc tinh của ta. Cao lôi hoa lê về phía trước hai bước đem chú nhóc cũng đang suy yếu kia ôm vào trong ngực. Tiểu tử kia nhẹ nhàng liếm liếm bàn tay cao lôi hoa tỏ vẻ thân thiết. Mệt rồi, phải ngủ một giấc đã. Bổ sung thể lực. Cao lôi hoa đem tiểu tử kia ôm vào trong ngực, sau đó cứ như vậy tự vào sát con chó nặng nề ngủ. Hôm nay hắn thật sự quá mệt mỏi. Cũng không biết ngủ bao lâu cao lôi hoa bị một trận gió lạnh làm tỉnh lại. Chết tiệt thế nào lại quên bản thân vẫn trần trụi chứ. Sau khi tỉnh lại cao lôi hoa lầm rầm một hồi. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một hồi ấm áp trong lồng ngực. Vừa cối xuống liền thấy ly me hoàng kim kia, nó vẫn đang ngủ say trong ngực hắn. Trên mặt cao lôi hoa lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhẹ nhàng ôm chặt tiểu tử kia dùng thân thể chặn gió lạnh. Không cho gió lạnh thổi đến chú nhóc. Nói thật, trước kia cao lôi hoa tuyệt đối không có tình cảm như vậy. Nhưng đối với sinh vật kỳ quái chưa biết đến này. Cao lôi hoa từ trong tâm cảm thấy thân thiết. Thậm chí cảm giác tiểu tử này giống đứa nhỏ của mình. Có thể do ngoài cao lôi hoa nó là sinh vật có trí tuệ duy nhất trên hoang đảo. Tỉnh vì lạnh cao lôi hoa tạm thời mất đi cơn buồn ngủ không có chuyện gì hắn đành phải ngẫm đầu đếm sao. Nhưng khi hắn ngẫm đầu lên không trung, hắn liền ngây dại. Cái miệng hắn há ra thật to, hồi lâu không khép lại được. Trên bầu trời đêm xinh đẹp. Một mặt trăng màu vàng lơ lưỡng giữa trời Tuy trăng tròn có hơi lớn một chút Nhưng cũng không phải nguyên nhân khiến cao lôi hoa sững sờ Nguyên nhân chủ yếu là bên cạnh mặt trăng tròn màu vàng còn có hai mặt trăng mỹ lệ nữa Một cái màu phấn hồng đáng yêu Một cái là màu tím kiều dị Bốp, Cao lôi hoa hung hăng vỗ vỗ đầu mình sau đó lần nữa cẩn thận nhìn lên không? Mẹ nó, vẫn là ba mặt trăng thật lớn. Lại nhìn, vẫn là ba cái. Cao lôi hoa nuốt mạnh một ngụm nước miếng, cái này cao lôi hoa có chút lúng cuốn. Bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đều biết trên địa cầu chỉ có một mặt trăng thôi. Hằng Nga tới mặt trăng cũng không có nghe nói nàng chạy tới mặt trăng màu tím hoặc màu phấn hồng nha. Địa cầu tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ba cái liền Chẳng lẽ hiện tại ta đang ở tinh cầu khác Ta bị người ngoài hành tinh bắt Hoặc có thể nói ta bị giống như loại tiểu thuyết thối không thể thối hơn viết đến dị dưới sao Cái này cao lôi hoa dường như có điểm rõ ràng Gặp chó phun phong nhận, hỏa cầu, lôi điện, ly me đáng yêu Mấy thứ này trên trái đất làm gì có? Nói như vậy, bản thân hiện tại hẳn là không ở trên địa cầu. Ta phúc. Làm sao có thể như vậy? Ta còn muốn vạn đầu mấy lão già kia. Cao lôi hoa luân phiên nhìn ba mặt trăng lớn, lập tức có cảm giác muốn khóc. Thậm chí có chút hối hận trước khi làm nhiệm vụ lại mở miệng quả đen. Sốt sắn đi lập di chút chi phiếu cũng giao ra Cái này không phải muốn chết sao Chẳng lẽ bản thân có linh cảm trước Vũ Hinh Bỗng nhiên lại không còn được gặp em nữa Cao lôi hoa nghĩ đến quả phụ Vũ Hinh xinh đẹp liền một trận đau lòng Nữ nhân xinh đẹp như thế Vừa mới có chút tiến triển Bản thân lại không còn ở địa cầu nữa Loại tâm tình này hắn quả thực không biết hình dung như thế nào Nếu bây giờ không phải đang mơ Bản thân mình hiện tại đang ở một không gian không phải địa cầu Mặc kệ là gì giới cũng tốt Ngoại tinh cầu cũng tốt Dù sao cũng đã không phải ở trái đất rồi Nhìn ba mặt trăng trên không trung cao lôi hoa cũng không nói nổi gì Cũng không biết lúc nào cao lôi hoa lại nặng nề ngủ thiếp đi trong bi thương và tuyệt vọng. Ngày tiếp theo cao lôi hoa cảm giác có cái gì liếm mặt mình. Hắn hơi hơi hé mắt. Phát hiện đúng là ly me màu vàng kia. Ly me giống quả cầu lông đang dùng lưỡi nó liếm mặt cao lôi hoa. a chào buổi sáng. Cao lôi hoa cười khổ sau khi thấy tiểu tử kia. Hắn đồng thời cũng biết hiện tại không phải nằm mơ. a trời ơi! Sau khi ngồi dậy cao lôi hoa vô cùng chóng mặt. Hắn đưa tay sờ trán. Ôi! Nóng quá! Xem ra do hôm qua trải qua một ngày mệt nhọc. Sau đó bản thân suy yếu lại lúc ban đêm không có quần áo nên bị cảm rồi. Trên hoang đảo này, mình không biết làm thế nào mới tốt. Xem ra, đành phải kiên cường chống đỡ Chỉ cần mạng mình lớn cố gắng sẽ không việc gì. Cao lôi hoa cắn chặt răng. Ly mè. Ly me tiểu tử hoàng kim dùng thân mình đẩy đẩy cao lôi hoa. Sau đó chỉ chỉ vào ba cục thủy tinh to như nắm tay ở phía sau. Một vàng. Một xanh. Một đỏ. Di. Bảo thạch thật, thật lớn nha Tiểu gia hỏi ở đâu ra Cao lôi hoa yếu ớt hỏi Ly me ly me Tiểu tử kia chỉ chỉ con chó Ba đầu phía sau Cao lôi hoa vừa thấy Giỏi lắm Ba cái đầu chó Mỗi cái bị mở lỗ to bằng nắm tay Xem ra là tiểu tử kia làm Thật không biết Thằng nhóc này làm như thế nào Xem ra ba khối thủy tinh hẳn là lấy ra từ ba cái đầu chó. Hồi xưa vì kể chuyện cổ tích cho tiểu lệ nhi, cao lôi hoa đã xem không ít tiểu thuyết. Bây giờ, cao lôi hoa đoán ba khối thủy tinh chính là ma tinh trong truyền thuyết. Chẳng qua, bây giờ hắn lấy thứ này cũng không có chút tác dụng. Tặng cho ngươi đấy, chú nhóc. Cao lôi hoa đem ba khối ma tinh ném cho tiểu tử kia. Ly me Tiểu tử kia nhìn tiểu lôi Sau đó chỉ chỉ vào ma tinh Lại chỉ chỉ vào bản thân nó a thật đúng là có nhân tính nha Cao lôi hoa khẽ cười một tiếng Gật gật đầu Ly me ly me Tiểu tử kia xem ra phi thường vui vẻ Nó vui vẻ ôm lấy ba quả ma tinh Sau đó thân thể to bằng nắm tay của nó tan ra như nước Biến thành một bãi chất lỏng màu vàng chậm rãi vây quanh ba khối ma tinh. Nhất thời, ba khối ma tinh bị một đống nước màu vàng bao quanh. Cao lôi hoa hơi giật mình nhìn chầm chầm tiểu tử kia chầm chầm. Sợ nó xảy ra chuyện gì? Địa vị chú nhóc này trong tim cao lôi hoa giống như là con của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Tám truyện audio được phát hành tại tuyenaudio.sir Chương tám tiếng hóa thất thật lâu, thật lâu. Nhìn chầm chầm vào tiểu tử kia cao lôi hoa dần dần cảm thấy có chút mệt mỏi. Cảm cúm làm hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Ly mê hoàng kim vẫn vây chặt ba khỏi ma tinh giống như lúc đầu. Nhìn qua thì dường như một chút biến hóa cũng không có. Nhưng nếu xem kỹ có thể nhận ra ma tinh bị vây quanh tự hồ nhỏ đi một chút so với thời điểm ban đầu. Nói cách khác tiểu tử kia đang chén ma tinh. Đây chính là kỹ năng đặc thù của ly me cắn nuốt thôn phệ tiến hóa. Chỉ cần cấp cho chúng ma tinh. Chúng nó có thể biến hóa thành một loại ma thú nhưng cơ hội tiến hóa thành công rất nhỏ. Cấp bậc càng cao khả năng tiến hóa càng thấp. Ly me có thể tính là ma thú trung cấp Sơ Gai. Sát suốt nó cắn nuốt thôn phệ ma tinh ma thú Sơ dai thành công là 50% với ma thú trung giai thì xác suất chỉ có 5% thôi. Còn đối với ma thú cao giai thì xác suất thành công lại xuống còn 0.5%. Càng lên cao lại càng thấp, nhất là khi cắn nuốt siêu giai ma thú thì xác suất thành công gần như có thể không tính. Mà lúc này tiểu tử kia cắn nuốt chính là ma tinh của siêu giai ma thú trưởng thành địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển thậm chí còn là loại có số má trong danh sách siêu dai ma thú. Án theo đó thì trên cơ bản mà nói tiểu tử kia nhất định là thất bại rồi. Thế nhưng tiểu tử kia cũng không giống ly me bình thường, nó thuộc loại có trí tuệ. Thành công hay không còn chưa xác định được. Nhức đầu cảm cúm làm cao lôi hoa nhanh chóng ngủ say. Sao nghe giống quảng cáo đe côn gian thế đến một lúc nào đó cao lôi hoa cảm thấy có cái gì đang liếm mặt mình. Hắn hơi hơi hé mắt, phát hiện chính là tiểu tử màu vàng kia. ơi tiểu gia họ, đã xong rồi sao cao lôi hoa nhổm dậy, hai tay đón tiểu tử kia. Tiểu tử kia liền phối hợp nhảy vào lòng bàn tay cao lôi hoa. Cao lôi hoa ôm chú nhóc sờ đông nhìn tay nhìn cả buổi cũng không phát hiện điểm biến hóa nào. Huyết, sao lại không có chút biến hóa nào thế? Cao lôi hoa buồn bực kêu. Nhưng liền thoải mái ngay. Dù sao cũng không kỳ vọng tiểu tử kia biến thành cái dạng gì. Nếu tiểu tử này biến thành dạng chó ba đầu thì em là cao lôi hoa khóc đến chết, Nhưng mà cao lôi hoa không phát hiện ra đồng tử trong đôi mắt của tiểu tử kia đã biến thành ba màu vàng, xanh, hồng. Tiểu tử kia nghi hoặc nhìn cao lôi hoa, sau đó vùi đầu vào ngực hắn. Ai, đói bụng rồi. Cao lôi hoa cười cười, lúc bắt đầu đánh nhau với con chó to kia rất nhiều chim bị dọa bay ra. Như vậy xem ra trong rừng cây hẳn không ít trứng chim. Trứng chim hoang dã nhưng cũng khá bổ dưỡng. Cao lôi hoa nhổm dậy bởi vì cảm mạo nên đầu óc hơi nặng nề, người cứ lắc la lắc lư. Dựa vào trí nhớ, cao lôi hoa đi tới chỗ rừng cây có nhiều chim biển bay ra ngày hôm qua. Quả nhiên, trong rừng có rất nhiều tổ chim. Trong tổ chim có rất nhiều trứng chim. Cũng có rất nhiều chim non mới nở. Cao lôi hoa chọn mười mấy quả trứng hơi to to cho vào trong gáo dừa ăn thừa ngày hôm qua cho đến khi tràn đầy mới thôi. Chim non mới nở thì cao lôi hoa không động đến bởi vì nó còn quá nhỏ. Trên bầu trời một đám chim biển bị dọa sợ bay lên. Lượng trong không trung kêu chói tai. Cũng không biết là khen một chút lương tâm giả dối cao lôi hoa còn sót lại hay là mắng hắn ác đột. Cao lôi hoa xoay người lại. Bỗng nhiên phát hiện ra tên nhóc vừa rồi còn đang đi phía sau mình. Trong tay nó đang cầm một quả trứng chim nhỏ nhìn cao lôi hoa cười cười. Không thể nào. Cao lôi hoa cảm giác không khí sọc thẳng vào yết hầu của mình, vội vàng khép miệng lại. Thằng nhóc này rõ ràng đang cười ánh mắt cũng thế, vinh váo đắc ý cười với cao lôi hoa. Nhìn qua tiểu tử này càng ngày càng có nhân tính Cao lôi hoa cuối người xuống Tay vẫy vẫy Thằng nhỏ lập tức cầm trướng chim Trường theo cánh tay Cái đầu nhỏ thân thiết dựa vào lồng ngực hắn Trong lòng cao lôi hoa kêu một tiếng hài lòng Nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó Tiểu tử kia dường như cũng rất hưởng thụ Hai cái lỗ tai nhỏ dựng cao lên, làm nụm phát ra tiếng rên rỉ hạnh phúc. Sau khi lấy một gáo dừa đầy ăn, trứng chim cao lôi hoa ôm tiểu tử kia đến chỗ ngủ ngày hôm qua. Ở đó còn có con chó to cao lôi hoa nhanh chóng tưởng tượng ra hương vị của thịt ngủ vị hương. Tuy rằng không biết ăn thịt con chó ba đầu này thì có mọc thêm cái đầu nào không? Nhưng khi bao tử đang biểu tình thế này thì cũng không cần quản nhiều làm gì. Sau khi đi đến bên cạnh con đại cẩu, Cao lôi hòa thả trướng chim trên người xuống. Sau đó đi đến bụi cây gần đấy nhổ về một ít cỏ mềm. Bày ra một cái giường trên mặt đất. Vốn hắn muốn dựng một cái lều nhưng hiện giờ đang bị cảm. Thật sự là không có sức để làm. Giả ngoại mưu sinh này cũng không thể làm khó người từng làm lính trinh sát như cao lôi hoa. Nhặt vài nhánh cây khô. Hắn bắt đầu đánh lửa. Có điều bây giờ cao lôi hoa dùng dao găm làm dồi một. Cỏ khô rất nhanh bén lửa. Cao lôi hoa cười đắc ý. Vội vã đem mấy nhánh cây nhỏ xếp trồng lên. Có mấy cành dính nhựa cũng bị hắn cho vào đóng lửa. Nhựa cây đúng là đồ dễ cháy, tuy có chút mùi, nhưng nhìn ngọn lửa càng bút cao lên. Cao lôi hoa mặt mày hớn hở, tiểu tử kia ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, tay cầm quả trứng chim ngây ngô nhìn cao lôi hoa. Sau khi lửa bắt đầu bút cao lôi hoa liền đem trứng chim vùi trong dông lửa, rồi ngồi cạnh đóng lửa nhìn. Bây giờ hắn bị cảm nên cũng chỉ có thể dùng phương pháp dân gian, đoán sau khi ra mồ hôi chắc là có thể tốt hơn nhiều. Mới nướng không lâu, trứng chim chôn trong đóng lửa tỏa ra một mùi thơm mê người. Cao lôi hoa dùng thanh trường đao xương sườn vội vã đào ra. Nếu không đào ra trứng chim sẽ bị nổ mất. Ai từng cho trứng vào lo vi sóng chắc hiểu Nhật Bản thổi đám cho bụi bám trên mặt trứng. Cao lôi hoa cẩn thận bóc một quả, đưa quả trứng trắng bóc đến trước mặt tiểu tử kia. Tiểu gia hỏa đầu tiên cẩn thận ngửi ngửi, sau đó mới lưu luyến buông quả trứng nhỏ trong ngực ra. Ôm lấy quả trứng to đã chín mà cao lôi hoa đưa tới gặm một miếng. Vừa gặm vừa liếc cao lôi hoa Mẹ nó tiểu ra hỏa Biết không ít nhỉ cao lôi hoa cười nhẹ Sau đó cởi trái dừa đeo trên người xuống dùng dao găm chọc một lỗ Tu mạnh mấy ngụm nước dừa Lại lấy một quả trứng Bóc vỏ Há miệng nuốt cả vào bụng Mắt tiểu tử kia xoay tròn nhìn cao lôi hoa, thần sắc hiện ra sự hâm mộ. Nó cũng muốn học cao lôi hoa nuốt một phát. Chỉ tiết trứng chim hơi lớn so với nó. Thậm chí so với miệng nó còn lớn hơn một chút. Cao lôi hoa ăn liền mấy quả. Đánh ở một cái. Nhìn thấy bộ dáng của tiểu tử kia liền vì cười sảng khoái. Sau đó lại bóc mấy quả trứng để bên cạnh người tiểu tử kia. Nhóc con, không ai tranh của ngươi. Không cần vội vàng cứ từ từ mà ăn. Tiểu tử kia gật gật đầu, bộ dáng giống như có thể hiểu được lời Cao Lôi Hoa nói. a Cao Lôi Hoa cười khẽ hai tiếng. Sau đó dùng thanh trường đao xương sườn gãy gãy đóng lửa. Dần dần. Bởi vì cảm cúm Một cơn mệt mỏi ập tới. Cao lôi hoa cứ ngồi bên đóng lửa như vậy trầm trầm thiếp đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chính truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 9 Mỹ nữ cung anh Cao lôi hoa đang sảng khoái ngủ. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiểu tử kia kêu dồn dập. Hả? Cao lôi hoa hé hé mắt nhìn về phía tiểu tử kia nhóc con làm sao vậy? Ly mơ ép tiểu tử kia dùng cơ thể bé nhỏ của mình đẩy đẩy cao lôi hoa. Làm sao vậy cao lôi hoa vỗ vỗ cái đầu vẫn còn hơi chán hỏi? Ly tiểu tử kia dùng cánh tay nhỏ bé chỉ chỉ về phía trước. Cao lôi hoa trợn tròn mắt nhìn phía trước. Á! Cao lôi hoa sững sờ, cả người giống như bị xét đánh. Theo hướng chỉ của tiểu tử chính là một con sói cực lớn. Con sói này to như con trâu, hơn nữa lại có một đôi cánh to. Sói bay. Trong đầu cao lôi hoa hiện ra hai chữ. Con ma thú trước mắt cũng là một loại ma thú khá nổi danh tên nó là phong lan. Phong lan là phong hệ ma lan. Ma thú trung giai bậc thấp Tuy rằng giai cấp không cao nhưng nó cũng là loại có tiếng tâm trong ma thú Bởi vì tốc độ phi hành của nó có thể so với cự long là một trong những ma thú bay nhanh nhất hiện nay Đồng thời cũng là một trong tọa kỵ thú cử lý tưởng của con người Sặc Vừa mới đánh một con chó Lại tới một con sói cao lôi hoa nắm thanh trường đao xương sườn định bò dậy Nhưng vừa đứng lên lại ngồi bệt xuống đất Hắn bị cảm Tình trạng hiện giờ còn kém hơn so với lúc ướm phó với chó ba đầu Lần này hắn ngay cả đứng lên cũng không nổi Đáng chết thật Sao lại như thế này cao lôi hoa hung hăng chửi một tiếng ông trời đang đùa hắn sao Tự nhiên liên tiếp mang phiền toái tới cho hắn, mà tình trạng thân thể hắn thì lại càng ngày càng kém. Ngao phong lan rống lớn một tiếng tao nhã bước về phía cao lôi hoa. Nó chẳng qua nhằm vào con tam đầu khuyển nằm chết phía sau cao lôi hoa. Thân thể của siêu giai ma thú chính là thuốc bộ đối với ma thú khác. Tuy từ lỗ trên đầu của con tam đầu khuyển có thể thấy rằng không còn ma tinh. Nhưng cho dù là không có ma tinh thì thân thể của tam đầu khuyển cũng thuốc bổ hiếm có. Hơn nữa sinh vật bên cạnh tam đầu khuyển cũng được tính là thức ăn ngon. Hai mắt tiểu tử khi nhìn chằm chầm vào phong lan. Chẳng qua tình trạng tiểu tử kia bây giờ cũng không tốt hơn cao lôi hoa là mấy. Cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chồng chọc phong lan. Phong lan gặp ánh mắt của tiểu tử kia lập tức có cảm giác rận lông gáy. Đặc biệt trên người tiểu tử kia lờ mờ phát ra khí tức của thượng vị ma thú khiến phong lan có chút sợ hãi. Gơn A O O O Phong lan do sợ mà giận gầm lớn một tiếng. Há rộn miệng. Một cổ hào quang màu xanh ngưng tụ trong miệng phong lan. Cao lôi hoa vừa thấy động tác này của phong lan lập tức liền nghĩ tới bộ dáng cái đầu màu xanh bên trái của con tam đầu khuyển khi phát ra phong nhận đau gió. Thật không hổ cùng là loài chó. Ngay cả chiêu xấu cũng đều giống nhau. Rõ ràng phong lan bây giờ muốn bắn ra phong nhận. Quả nhiên. Như cao lôi hoa sở liệu Mắt thường có thể nhìn thấy một quả cầu gió được bắn ra từ trong miệng phong lan Hình thành một đạo phong nhận chém về phía cao lôi hoa cùng tiểu tử kia Trong mắt tiểu gia hỏa cùng cao lôi hoa đều lộ ra ánh mắt tuyệt vọng Cao lôi hoa đã không còn một chút khí lực Mà tiểu tử kia vừa trải qua nghi thức tiến hóa cũng suy yếu vô lực Lần này chỉ sợ không có ai đến cứu ta rồi. Cao lôi hoa nghĩ thầm trơ mắt nhìn phong nhận càng lúc càng chém gần về phía ha. Lúc này cao lôi hoa lại một lần nữa cảm thấy sự tử vong như đang cận kề với mình. Gần tới mức như với tay là có thể chạm vào. Nhưng mà đúng lúc này. Đinh một tiếng trước đạo phong nhận đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Trường kiếm trong tay thân ảnh dễ dàng chặn đứng và đánh tan đạo phong nhận chém về hướng tiểu lôi tiểu tử lôi hoa. A, thấy có viện binh. Cao lôi hoa nhẹ nhàng cười. Hắn thả lỏng cơ thể, rốt cuộc suy yếu không chịu nổi, ngồi bịch xuống đất. Cảm cúm làm hắn tự trán kiện như vậy cũng suy yếu đến nhường này. Ly me ly me tiểu tử kia khang trương đi tới bên người cao lôi hoa, dùng đầu lưỡi liếm mặt hắn. Thân ảnh cố cao lôi hoa nhẹ nhàng nhớ mày. Sau đó nhanh chóng xuất kiếm. Một đạo hào quang kim sắc từ trên thân kiếm của nàng chém ra. Phong lan trước mặt thân ảnh cũng không kịp phản kháng, dễ dàng bị đạo kim sắc kiếm khí chém thành hai đoạn. Phong Lan chẳng qua là ma thú trung giai cấp thấp tương đương với thực lực nhân loại bập ba. Mà kim sắc kiếm khí của nhân ảnh trước mặt đã chứng tỏ thực lực của nàng cường giả bập sáu đại kiếm sư. Thực lực chênh lệch quá lớn, Phong Lan căn bản là vô lực phản kháng. Thân ảnh đút kiếm vào bao, sau đó xoay mặt về hướng cao lôi hoa. Dưới ánh mặt trời... Hình dáng của nàng hiện ra trước mắt cao lôi hoa. Tóc dài màu lam cùng với đôi mắt màu ngọc biết khắc sâu vào lòng cao lôi hoa. Sau khi vừa thấy nàng cao lôi hoa lại xác định được bản thân không ở thế giới của mình nữa. Bởi vì trong thế giới của mình làm gì có người tóc màu lam. Sự xinh đẹp của nàng làm cao lôi hoa không kìm được rung lên. Nhưng mà hắn lập tức từ trong kinh ngạc thanh tĩnh trở lại. Không thể phủ nhận là nàng thực sự hấp dẫn cao lôi hoa. Nàng rất đẹp, có thể nói là người xinh đẹp nhất mà cao lôi hoa từng thấy. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu hấp dẫn cao lôi hoa. Chủ yếu là khí chất của nàng, khí chất lạnh lùng giống hệt phụ hình. Hơn nữa nàng dường như so với vũ hình còn lạnh lùng hơn vài phần. Chính khí chất này, làm cao lôi hoa rất thiết. Có lẽ cao lôi hoa đúng là có xu hướng biến thái, nếu không tại sao lại thích loại nữ nhân làm người ta phát run chứ? Mỹ nữ kiếm sĩ nhìn về phía cao lôi hoa. Lập tức nàng liền thấy được cái xác con lớn của tử vong tam đầu khuyển phía sau cao lôi hoa. Trong con mắt màu ngọc bích của nàng lộ ra một tia kinh ngạc. Cao lôi hoa không biết không có nghĩa là mỹ nữ trước mắt cũng không biết xem hàng nha. Nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cái xác này đúng là của siêu giai ma thú tử vong tam đầu khuyển tiến tâm lường lễ. Sánh ngang với nhân loại thánh cấp. Hơn nữa, cho dù là cường giả thánh cấp cũng không dám một mình đấu với ma thú cường đại này. Nếu ít hơn ba cường giả thánh cấp thì không thể chiến đấu với tử vong tam đầu khuyển. Nhưng sát tử vong tam đầu khuyển rõ ràng nằm ở đây, xem ra chết chưa được bao lâu. Nói như vậy, chẳng lẽ nam nhân trước mắt này giết chết tử vong tam đầu khuyển? Mỹ nữ kiếm sĩ không khỏi nhìn cao lôi hoa vài lần. Cao lôi hoa ngượng ngùng khép chân lại. Phải biết rằng hiện tại cả người hắn trên dưới chỉ có mảnh vải rách nơi đụng quần thôi. Mà Mỹ nữ trước mắt lại nhìn nhìn hắn như vậy. Cho dù da mặt hắn dày đến đâu cũng không khỏi đỏ lên. Mỹ nữ kiếm sĩ nhìn hắn. Sau đó chỉ chỉ xác tử vong tam đầu khuyển phía sau cao lôi hoa. Sao? Có ý tứ gì cao lôi hoa nghi hoặc hỏi? Mỹ nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nói lời nào. Thấy nàng không nói gì cao lôi hoa có chút khẩn trương. Nàng có hiểu lời ta nói không cao lôi hoa khẩn trương hỏi. Bây giờ hắn rất muốn biết bản thân đi tới thế giới khác không biết có bất đồng ngôn ngữ hay không. Mỹ nữ kiếm sĩ gật gật đầu ý bảo bản thân có thể hiểu Cao Lôi Hoa nói. Vậy vừa rồi nàng muốn hỏi con chó to này là ta dết có phải không Cao Lôi Hoa thử bắt chuyện với Mỹ nữ. Mỹ nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng gật gật đầu mỉm cười với Cao Lôi Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 10 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 10 nghi là tình địch u, vinh, quy, quy, mơ, con chó này chính là do ta giết. Cao lôi hoa cười khẽ xác nhận, sau đó khi chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên một cơn chóng phán ập đến. Cao lôi hoa lại yếu ớt ngồi bệt xuống đất. Cao Lôi Hoa cười cười xin lỗi mỹ nữ kiếm sĩ, xem ra lần cảm cúm này không nhẹ rồi. Mỹ nữ kiếm sĩ nghi hoặc nhìn bộ dáng hư nhược của Cao Lôi Hoa. Sau đó nàng đột nhiên lắc mình đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa. "Gì vậy?" Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn mỹ nữ. Bàn tay thon dài mềm mại của mỹ nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng hướng về phía trán Cao Lôi Hoa trong mắt cao lôi hoa chợt lón tinh quang xong lập tức bình thường lại để bàn tay mềm của kiếm sĩ mỹ nữ áp lên trán hắn ánh mắt của mỹ nữ kiếm sĩ lộ ra vẻ tán thưởng sau so khi sờ xong thì kinh ngạc nhìn hắn chăm chú a ta bị cảm cao lôi hoa cười nhẹ Vị mỹ nữ kiếm sĩ trước mặt này hình như không thích nói chuyện Đến lâu như vậy mà nàng chưa thốt ra một tiếng. Mỹ nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng hiểu được. Sau đó bàn tay mềm của nàng lại đặt lên trán cao lôi hoa. Tiếp theo nàng mở miệng như đang đọc cái gì, nhưng kỳ quái là không phát ra một chút âm thanh. Đúng là bộ dáng đang mặc niệm. Trong ánh mắt kinh ngạc của cao lôi hoa từ bàn tay của Mỹ nữ kiếm sĩ phát ra một cổ hào quan êm dịu. Cổ hào quan này từ trán tiến nhập vào cơ thể của cao lôi hoa, ngay lập tức hắn cảm thấy sự ấm áp lan tỏa toàn thân. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy thân thể cảm cúm của mình đã khá hơn. Đây là loại cảm giác rất kỳ quái trong nháy mắt cơn đau đầu do sốt thoáng cái đỡ hơn hẳn. Trời, đây là kỹ năng gì vậy? Ma pháp cao lôi hoa có chút kinh ngạc không nghĩ tới chính là ma pháp. Nếu bản thân học được một chiêu ma pháp trị liệu này, hắc hắc, không phải vô đối sao? Cao lôi hoa thử lắc đầu, phát hiện cảm cúm thật sự khỏi rồi. Cảm ơn Cao Lôi Hoa chân thành cảm tạ Mỹ nữ kiếm sĩ. Mỹ nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng cười cũng không nói gì thêm. Cao Lôi Hoa lại bị nàng hấp dẫn một lần nữa. Quả thật tính cách của nàng cùng Vũ Hinh rất giống nhau. Hai người khi đang làm việc gì cũng không bao giờ giải thích với người khác chỉ dùng hành động chứng tỏ chuyện các nàng muốn làm. Giống như vừa rồi. Mỹ nữ kiếm sĩ đột ngột đi tới trước mặt cao lôi hoa, giơ tay sờ trán hắn. Nếu không phải cao lôi hoa cảm thấy nàng không có sát khí. e là đã sớm cho rằng nàng muốn gây bất lợi cho bản thân mình rồi. Cảm ơn cô giúp đỡ ta, ta mời cô ăn cơm. Mơn cơm. Lôi hoa sảng khoái nói. Mỹ nữ kiếm sĩ nghi hoặc nhìn cao lôi hoa. Sau đó gật nhẹ nhẹ Bạn đang đọc chuyện được lấy tại cao lôi hoa cười cười Đang chuẩn bị đứng lên Đột nhiên nghĩ tới một sự kiện Lại xấu hổ ngồi xuống Bởi vì hắn nghĩ đến một việc Tiểu Phía dưới hắn mặc dù có tấm vải che Nhưng tiểu B B Phía sau không có gì che chắn Ngày hôm qua có một thân một mơn. Đôi. Nương. hương T. hương Đôi. Cũng không cần để ý. Nhưng hiện giờ lại có vị mỹ nữ trước mắt đây. Đôi mắt đẹp của kiếm sĩ mỹ nữ chợt ló lên. Sau đó nhớ nhớ miệng. Mở bao cuốn phía sau lấy một cái áo choàng ném cho cao lôi hoa. Cảm ơn cao lôi hoa cười nhận lấy cái áo choàng này Lúc này hắn càng ngày càng thấy mỹ nữ trước mắt rất giống phụ hình Hai người đều thấu hiểu lòng người như thế Chỉ cần một động tác của bản thân Đối phương liền có thể hiểu ngay hắn muốn cái gì Sau khi tiếp nhận cái áo choàng màu xanh lam Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra Cao lôi hoa liền đem nó cuốn quanh bụng, nhưng thật ra vẫn tránh không khỏi cảnh xuân tiết lộ ra ngoài. Xác định bản thân không bị tiết lộ xung quanh, cao lôi hoa liền đứng lên. Sau đó quay đầu nhìn đóng lửa đốt hôm qua. Cũng may một bên đóng lửa vẫn cháy. Tiết kiệm cho cao lôi hoa không ếp khí lực. Ta đi chuẩn bị đồ ăn một chút, cô có thể chờ một lát không cao lôi hoa xoay người hỏi. Mỹ nữ kiếm sĩ yên lặng gật đầu. Bưng theo vỏ dừa đựng đầy trứng chim cao lôi hoa vui vẻ trở về, sau đó chọn vài quả ném vào đống lửa. Sau khi sắp xếp, chuẩn bị xong xuôi, cao lôi hoa đem tiểu gia hỏa trong ngực thả sang một bên. Vỗ vỗ đầu tiểu tử kia cao lôi hoa đứng lên bắt đầu hoạt động chân tay. Hào quang của Mỹ nữ kiếm sĩ đếp sát thần kỳ Không chỉ trị cảm cúm cho cao lôi hoa mà còn làm thể lực cao lôi hoa khôi phục không ít. Chỉ tiếc là tinh thần lực của hắn vẫn chưa khôi phục dị năng chắc vẫn phải một tháng sau mới sử dụng được. Cảm thấy các kỹ năng của cơ thể gần đạt tiêu chuẩn cao lôi hoa liền chui vào rừng rậm. Hắn quen việc dễ làm, theo đường ngày hôm qua chạy một vòng, hái một ít trái cây cùng một ít nấm. Cái này đều do hôm qua khi nhặt trứng chim nhìn thấy. Có ít trái cây cùng nấm làm gia vị cho mùi vị thịt cũng không tệ. Mang theo trái cây và nấm trở về cao lôi hoa lại bắt đầu bận rộn. Trước ánh mắt kinh ngạc của mỹ nữ kiếm sĩ. Cao lôi hoa dùng con dao găm thứ duy nhất mang từ thế giới mình rạch da đồi của tử vong tam đầu khuyển. Mỹ nữ kiếm sĩ có phần kinh ngạc. Nàng hiểu rõ ra da tử vong tam đầu khuyển không thu gì long lưng. Thế mà chỉ trong chết mắt bị tiểu đao trong tay hắn thoải mái rạch ra. Chỉ là cao lôi hoa không biết điều này. Sau khi hắn rạch đùi tử phong tam đầu khuyển Chọn chỗ chắc nịt nhất trên đùi xẻo một miếng lớn Sau đó mang theo khối thịt chạy ra bờ biển Tuy tay nghề cao lôi hoa khá tốt nhưng dù sao trong tay không có gia vị Cho nên hắn cũng chỉ đành chấp nhận dùng được cái gì đều đem ra sử dụng Sau khi rửa miếng thịt qua nước biển Cao lôi hoa đem thịt cắt thành khối vuông vắng. Lại khiếu trên khối thịt một khe hẹp. Cuối cùng nhét trái cây và nấm vào bên trong. Mỹ nữ kiếm sĩ cùng tiểu tử kia cũng không biết cao lôi hoa đang làm những gì. Đành đứng nhìn cao lôi hoa bận bận rộn rộn. Cuối cùng cao lôi hoa chạy về, dùng nhánh cây xuyên qua khối thịt. Trở lại bên đóng lửa lấy ra mấy quả trứng chim. Sau khi xử lý trứng chim lại đem nhét vào trong thịt nướng. Dù sao trong tay cũng không có cái gì thích hợp để dùng, cái gì có thể sử dụng cao lôi hoa đều mang ra dùng. Cuối cùng, cao lôi hoa đem khối thịt đặt trên lửa chậm rãi nướng. Vừa nướng vừa tới nước dừa. Tránh cho thịt nướng bị cháy thành thang. Mỹ nữ kiếm sĩ và tiểu tử kia nhàm chán nhìn cao lôi hoa vận lên vận xuống, nhưng cũng không giúp được cái gì. Bởi vì căn bản không biết hắn muốn làm cái gì. Thấy cao lôi hoa vội vã một hồi lâu, Mỹ nữ kiếm sĩ cùng tiểu tử kia đều có chút buồn ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu từng đợt mùi thơm đặc biệt bay vào mũi nó và mũi nàng. Mỹ nữ kiếm sĩ mở mắt nhìn cao lôi hoa đang đắc ý cầm rất nhiều xiên thịt nướng cùng mấy quả dừa đi về phía nàng. Đến đây, nếm thử đi. Hương vị cũng không tồi đâu. Cao lôi hoa trúc thịt nướng trong tay vào vỏ dừa Mỹ nữ kiếm sĩ nhìn một chuỗi thịt xiên này. Rất khó tưởng tượng được cái này tỏa ra mùi thơm như vậy nhưng nhìn qua lại không đẹp mắt chút nào. Nhưng bàn tay mềm mại của mỹ nữ kiếm sĩ vẫn cầm một chuỗi. Sau đó học theo bộ dáng của Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cắn một miếng. Ngay lập tức nàng lộ ra vẻ tươi cười mỹ lệ. Tuy không nói gì, nhưng dáng vẻ tươi cười xinh đẹp đã chứng tỏ tán thưởng tay nghề của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cũng cười vui vẻ. Sau đó cầm lấy một xiên nhẹ nhàng thổi thổi. Lại đưa cho tiểu gia hỏa đen dương đôi mắt trong mông kia Tiểu tử kia vui vẻ nhận lấy xiên thịt Há cái miệng nhỏ cắn a, Cao lôi hoa lộ ra nụ cười hiền hòa Tình cảnh này làm hắn không khỏi nhớ tới khi hắn nướng thịt cho mẹ con Vũ Hinh Cũng giống như lúc này Vũ Hinh ngồi kia lặng lặng ăn Tiểu lôi luôn giống như vừa rồi sau khi cầm xuyên thịt thổi thổi cho đỡ nóng rồi mới đưa cho tiểu lệ nhi. Bức giác trong lòng cao lôi hoa có cảm giác thật ấm áp. Tỉnh tâm tỉnh tâm hóa ra mùi ở chỗ này à làm ta tìm mệt quá lúc này. Một giọng rất nam nhân từ bãi biển truyền đến. Mỹ nữ kiếm sĩ nghe được thanh âm này liềm nhíu nhớ mày chán ghét. Đôi mày trao lại của nàng làm cao lôi hoa để ý. Hắn quay đầu về hướng thanh âm phát ra. Từ hướng thanh âm nhìn lại. Ở chỗ đó, Một gã nam tử tóc vàng đang đi lên bờ. Cao lôi hoa không nhìn thấy thuyền. Chẳng lẽ hắn bơi tới? Cao lôi hoa nghĩ thầm. Chẳng qua vừa thấy nam nhân này không có thuyền. Cao lôi hoa mới sực nhớ thời điểm mỹ nữ kiếm sĩ đến cũng không thấy con thuyền nào. Mặc dù có nghi hoặc Nhưng Cao Lôi Hoa cũng không định hỏi Bởi vì nếu đối phương không muốn nói cho hắn Hắn cũng không muốn hỏi Trước kia hắn cùng Vũ Hinh cũng như thế này Vũ Hinh không nói Hắn cũng không hỏi Thấy gã tóc vàng bảnh bao hướng tới chỗ mình Cao Lôi Hoa nhíu mày Tay phải của hắn muốn cầm lấy hai thanh trường đao xương sườn bên cạnh. Bởi vì giác quan thứ sáu của đàn ông nói cho hắn. Nam nhân trước mắt không phải là thứ tốt. Là tình địch của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 11 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 11 trên đảo có hang rồng gã tóc vàng bảnh bao sau khi chạy đến nơi. Rất tự nhiên ngồi xuống mặt đất. Sau đó mười phần tự nhiên lấy một xiên thịt trong vỏ dừa hung hăng ngoạm một miếng. Sau khi làm xong một loạt hành động này. Hắn mới chịu quay về phía cao lôi hoa hỏi hơn. A! A! A! Vị tiên sinh này. Ngươi tên là gì vậy Cao Lôi Hoa Còn ngươi Cao Lôi Hoa thuận miệng đáp Lúc này toàn thân hắn khẩn trương Tùy thời chuẩn bị ra oai phủ đầu tình địch này Hà ha, ha ta tên là Nguyệt Hoa Thiên Gã tóc vàng vảnh bao bắt đầu giới thiệu Lôi Hoa Tại sao ngươi ở chỗ này Nơi đây là một hoang đảo mà Ừ sau khi gặp nạn ta dạt đến đây Cao lôi hoa nhíu mày lên tiếng. À thì ra là thế. Nguyệt hoa thiên cười cười. Sau đó quay mặt về hướng tỉnh tâm. Này tỉnh tâm à. Tại sao muội luôn có bộ dáng như vậy. Nhìn thấy ta đến liền làm mặt lạnh. Nhiều lần như vậy là không tốt đâu nhé. Nào cười một cái đi. Nguyệt hoa thiên khoan chân ngồi trước mặt. Cao lôi hoa đùa gỡn Nguyệt tỉnh tâm. Nguyệt tỉnh tâm lạnh lùng ngẫm đầu lên Tay trái của nàng vẫn còn cầm xiên thịt nướng Nhưng đồng thời tay phải nàng đã chụp lấy thanh trường kiếm Ác tỉnh tâm à, như vậy không tốt cho lắm Chẳng qua chỉ là muốn muội cười một cái thôi mà Cần gì phải muốn động đao động kiếm chứ Nguyệt hoa thiên vừa gặm xiên thịt lại vừa không biết sống chết đùa giỡn Nguyệt tỉnh tâm Một tiếng trường kiếm trong tay Nguyệt tỉnh tâm đã suốt vỏ chém về phía Nguyệt Hoa Thiên. Cha cha, đánh thật rồi Nguyệt Hoa Thiên ngửa ra sau một cái, suốt soát tránh được kiếm của Nguyệt tỉnh tâm. Nhưng ngay sau đó kiếm của Nguyệt tỉnh tâm lại đột ngột chém thẳng xuống. Nguyệt Hoa Thiên toát mồ hôi lạnh. Thân thể hắn kỳ dị dịch về phía trái một bước suyết soát tránh được trường kiếm của Nguyệt tỉnh tâm nha đầu. Ngươi muốn giết ta à Nguyệt Hoa Thiên lau lau mồ hôi lạnh. Nguyệt tỉnh tâm nhíu mày thu hồi trường kiếm. Ác tỉnh tâm, muội vẫn cứ cái bộ dáng của à. Nguyệt Hoa Thiên nhét miếng thịt trong tay vào miệng ngon thật. Trông khó coi như vậy mà ăn ngon quá. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Sau khi ăn xong xiên thịt trong tay, Nguyệt Hoa Thiên không khỏi cảm tháng một tiếng. Quá khen Cao Lôi hòa thản nhiên đáp. Nguyệt tỉnh tâm sau khi thu kiếm vào bao lại ngồi xuống. Không hề để ý đến Nguyệt Hoa Thiên. Lẳng lặng cầm một xiên thịt lên ăn. Cao Lôi Hoa ngồi bên cạnh, hắn cũng không phủ đầu ra oai với Nguyệt Thiên Hoa. Bởi vì theo tình hình vừa rồi, hình như quan hệ giữa Nguyệt Thiên Hoa và Nguyệt Tỉnh Tâm không giống quan hệ nam nữ. a, đúng rồi. Cao lôi hoa à? Nguyệt Hoa Thiên lại chạy đến bên Cao lôi hoa ngươi gặp Tỉnh Tâm nhà ta như thế nào? Người khác không biết. Nhưng ta biết Tỉnh Tâm nhà ta thực sự là lạnh như băng. vương, U! Ờ! Ấy nổi tiếng là băng sơn đấy Tuy nàng lớn lên rất xinh đẹp Nhưng nam nhân sau khi thấy nàng Thì một chút dục vọng cũng không nổi lên được sợ Còn chưa nói xong Trường kiếm của Nguyệt tỉnh tâm đã bổ tới Lần này trên trường kiếm còn mơ hồ Có chút hào quang màu vàng Ác tỉnh tâm nổi giận rồi Nguyệt hoa thiên nhảy sang một bên Tránh thoát một kiếm này của tỉnh tâm Cao lôi hoa cười cười, thản nhiên đáp lại à, ta cũng vừa mới gặp tỉnh tâm thôi. Vừa rồi nàng đã cứu ta một mạng rồi ta mời nàng ăn một chút. Chỉ thế thôi. Như vậy à. Nguyệt thiên hoa vừa né tránh kiếm của tỉnh tâm vừa trò chuyện với cao lôi hoa quên đi. Vốn tưởng rằng ngươi và tỉnh tâm có triển vọng. Không bàn chủ đề này nữa. Đúng rồi tiếp theo ngươi định làm gì vậy lôi hoa. Nếu trôi giạc đến đây thì định khi nào trở về a cao lôi hoa cười miễn cưỡng ta bây giờ ngay cả bản thân mình ở chỗ nào cũng không biết. Nếu có thể hết thảy phải chờ ta sau khi thoát khỏi hoang đảo này rồi nói sau. Lúc này hắn tự hồ biết nguyên nhân vì sao Mỹ nữ kiếm sĩ vừa nghe thấy thanh âm của Nguyệt Hoa Thiên lại tỏ vẻ chán ghét. Tên kia thật sự là người lãi nhảy, Mà tỉnh tâm hẳn là giống vũ hinh, Đều là loại nữ nhân không thích nói chuyện. Tính cách bất đồng dẫn tới sự khó chịu giữa tỉnh tâm với Nguyệt Hoa Thiên. Như thế à? Nguyệt Hoa Thiên trốn trái nhảy phải tránh trường kiếm của tỉnh tâm. Sau đó trả lời lôi hoa. Ngươi muốn đi cùng chúng ta không ừ? Đi đâu? Cao lôi hoa hỏi. a đau đau nguyệt hoa thiên đột nhiên kêu thảm. Đang cùng cao lôi hoa vui vẻ tán gỗ thì bị trường kiếm của nguyệt tỉnh tâm vạch một nhát kêu rốn lên. Tỉnh tâm lạnh lùng cười, thu kiếm vào vỏ. Sau đó tiếp tục đi hoàn thành đại nghiệp thịt nướng của nàng. Hết tỉnh tâm ta chảy máu rồi, giúp ta cầm máu đi nguyệt hoa thiên mặc khổ cầu sinh. Tỉnh tâm quay mặt sang hướng khác tiếp tục ăn thịt nướng của nàng. Ai quên đi. Nguyệt thiên hoa buồn bực kêu một tiếng. Sau đó đi tới bên cạnh cao lôi hoa cầm lấy một xiên thịt nướng nói ta cùng với tỉnh tâm đi đến đây để tìm một cái hang rồng. Hang rồng. Cao lôi hoa lập tức lên tinh thần hắn đã xem rất nhiều tiểu thuyết trong đó hang rồng thường thường đại biểu cho mấy thứ đồ vật như long tộc Mơ mương các tiểu long nữ xinh đẹp tài phú thần khí ừ đúng vậy ta cùng tĩnh tâm đến đây chính là vì hang rồng hoa nguyệt thiên sau khi cắn một miếng thịt liền nói tiếp đến hang rồng để mang về một đứa bé đứa bé Ừ, là một bé gái sơ sinh. Nguyệt Hoa Thiên nói sau khi đem đứa bé này đi, ta và tỉnh tâm sẽ rời đảo. Nếu không ngại, ngươi có thể đi cùng chúng ta. Ừ, vậy thật tốt quá. Ta đang lo không biết trở về như thế nào. Cao Lôi Hoa trả lời, tuy hiện không biết Nguyệt Hoa Thiên cùng tỉnh tâm đến đây như thế nào. Nhưng nếu bọn họ nói như vậy thì chắc họ sẽ có cách mang theo hắn rời đảo. Tốt lắm, sau khi ăn xong, sửa sang một chút rồi chuẩn bị đi thôi Nguyệt Hoa Thiên nói. Được rồi. Cao lôi hoa đáp, sau đó liền bắt đầu đứng lên thu thập. Kỳ thật cao lôi hoa cũng không có gì thu thập. Gia sản toàn thân hắn chỉ có hai thanh trường đao xương sườn. Một con dao gam siêu sắc và vài quả dược Mà tiểu tử bên cạnh cũng chuẩn bị xong rồi Trong tay nó cầm một viên thủy tinh màu xanh So với ngày hôm qua thì viên thủy tinh này nhỏ hơn rất nhiều Không cần nói cũng biết đây là viên lấy ra từ đầu phong lan Tốc độ của tiểu tử kia đúng là nhanh thật Lúc này Nguyệt Hoa Thiên bên cạnh đi đến sau đó hắn đưa mắt nhìn sát tử vong tam đầu khuyển Ủa Tử vong tam đầu khuyển Nguyệt Hoa Thiên buông tiếng thở dài lôi hoa Con tử vong tam đầu khuyển này là do ngươi giết chết ư? Cao lôi hoa lên tiếng Trời Không nghĩ tới đúng là chân nhân bất lộ tướng Nguyệt Hoa Thiên tháng phục nói sao vậy Bỏ cái xác tử vong tam đầu khuyển này à Siêu giai ma thú tử vong tam đầu khuyển toàn thân đều quý giá mà quý giá. Cao lôi hoa nhìn cái xác chó to như vậy thì ta lấy thế nào ha ha. Đến đây cho ngươi. Nguyệt hoa thiên tháo một chiếc nhẫn giới chỉ trên tay đưa cho cao lôi hoa nói ngươi vừa rồi cho ta ăn chính là tử vong tam đầu khuyển này hả. Loại siêu giai ma thú này toàn thân đều giá trị Một miếng thịt của nó cũng quý nha. Để báo đáp cho ngươi cái nhẫn không gian này. Không nhẫn không gian. Cao lôi hoa kinh ngạc nhẫn cái nhẫn. Không nghĩ tới đây là nhẫn không gian trong truyền thuyết. Đây là trang bị cần thiết của mỗi nhân vật trong tiểu thuyết nhẫn không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif. 12 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fi. Chương 12 cử Long và Long nguyệt hoa thiên đưa cho cao lôi hoa chiếc nhẫn không gian trong tay, khóng miệng hắn tủm tỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đem lại vật phẩm hiếm có như nhẫn không gian giao cho một người quen biết chưa lâu. Ngay từ đầu đến bây giờ. Hắn đều âm thầm quan sát cao lôi hoa. Một nam nhân có khả năng mời mội mội băng sơn của hắn cùng nhau ăn cơm cũng đáng để hắn chú ý. Cuối cùng, khi hắn biết cao lôi hoa xử lý con tử vong tam đầu khuyển, hắn sinh ra quyết định lôi kéo cao lôi hoa. Tử vong tam đầu khuyển là loại ma thú gì? Đó là siêu dai ma thú. Bốn chi tử phong tam đầu khuyển trong giới bậc cai cũng có số má. Cao lôi hoa một mình tiêu diệt con ma thú cường đại chứng tỏ thực lực của hắn đã ở cấp thánh đỉnh phong. Cấp thánh đó toàn bộ cường giả cấp thánh trên thế giới này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thân là vương tử. Hắn cần phải tập hợp được mạng lưới với mọi loại cao thủ. Cho dù không thể lôi kéo cũng tuyệt đối không làm cao thủ trở thành địch nhân. Nếu có thể lôi kéo cao lôi hoa, một cái nhẫn không gian tính làm cái gì? Cho dù không thể lôi kéo cao lôi hoa thì nhân tình của phần lễ vật vẫn còn nguyên. Này! Cái nhẫn không gian dùng như thế nào cao lôi hoa nhận nhẫn không gian đùa nghịch hồi lâu? Cuối cùng đành mặt dày nghi hoặc hỏi. A trong chu vi 10 thước của nhẫn không gian, chỉ cần ngươi nghĩ một chút liền có thể cho vào. Chiếc nhẫn không gian này rất tốt, bên trong rộng 30 mét vuông. Nguyệt Hoa Thiên Tỉ Mỹ giải thích cho Cao Lôi Hoa. Thế A cơ, A lôi hoa hương phấn kêu, nhẫn không gian nhá. Bảo bối siêu khủng. Cao Lôi Hoa đi tới cảnh sát tử vong tam đầu khuyển. Suy nghĩ một chút Vèo một cái toàn bộ thân thể tử vong tam đầu khuyển bị thu vào nhẫn không gian Tuy cao lôi hoa không biết thân thể tử vong tam đầu khuyển có ích lợi gì Nhưng mang cái danh siêu gai ma thú trên đầu hẳn là không phải đơn giản Rốt cục sau khi hết thể đều chuẩn bị xong xuôi Dưới sự dẫn dắt của tĩnh tâm Nguyệt Hoa Thiên cùng Cao Lôi Hoa bắt đầu đi đến cái nơi gọi là hang rồng. Dọc đường đi, Nguyệt Hoa Thiên cũng không nói với Cao Lôi Hoa một câu. Đồng thời Cao Lôi Hoa cũng mơ hồ đoán được một chút. Lần này đến đảo hoang, Nguyệt Hoa Thiên cùng tỉnh tâm vì phải mang về một bé gái. Mà đứa bé này hình như là con của bằng hữu tỉnh tâm. Là bằng hữu của tỉnh tâm nhờ cự long mang đứa nhỏ này giao cho tỉnh tâm. Mà bằng hữu tỉnh tâm là ai, làm cái gì, ngay cả Nguyệt Hoa Thiên cũng không biết. Tóm lại, quan hệ phức tạp ngay cả Nguyệt Hoa Thiên cũng không rõ ràng lắm. Mà Nguyệt Hoa Thiên sợ dĩ đến bởi vì hắn biết một chút lông ngữ cho nên tới để nói chuyện với cự long, Đơn giản là làm phiên dịch. Đi một lúc lâu, Nguyệt Tỉnh Tâm đi trước đột ngột dừng lại. "Làm sao vậy, Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Tới lãnh địa Cự Long rồi." Nguyệt Hoa Thiên bên cạnh giải thích đã có thể cảm giác được long uy. "Long uy?" Cao Lôi Hoa quay quay người, cố cảm giác thử chẳng có gì, một chút cảm giác cũng không có. "Không thể nào, một chút cảm giác cũng không có sao?" Tỉnh tâm cùng Nguyệt Hoa Thiên đồng thời quay đầu nhìn cao lôi hoa chầm chậm. Cao lôi hoa cao mày cẩn thận cảm thụ, nhưng vẫn chưa cảm ứng được. Chẳng lẽ cường giả thánh cấp không chịu Long Uy áp chế sao? Nguyệt Hoa Thiên thầm nghĩ, đồng thời ánh mắt nhìn về cao lôi hoa mang theo vẻ tôn kính. Sau khi cảm thấy Long Uy tỉnh tâm cùng Nguyệt Hoa Thiên không dám đi tiếp. Ngược lại đứng tại chỗ bắt đầu chờ đợi Làm sao vậy? Sao không tiếp tục đi nữa cao lôi hoa nghi hoặc hỏi Nơi tồn tại Long uy của cự Long cũng chỉ có thể dừng lại Nếu không sẽ bị cự Long coi là kẻ xâm lược Nguyệt Hoa Thiên bên cạnh cẩn thận giải thích hết thảy cho cao lôi hoa Ồ như vậy à cao lôi hoa khó chịu gật gật đầu chúng ta làm gì bây giờ cứ ở đây đợi cự long sao ư đúng vậy nguyệt hoa thiên nói chỉ cần có người tiến nhập vào nơi có lông uy của cự long cự long sẽ ra gặp à thì ra là vậy cao lôi hoa đáp lại đồng thời nghĩ trong bụng con rồng này thật đúng là rắm thối thời gian trôi qua từng giây ngay lúc cao lôi hoa nhàm chán đêm tổ tôm cự long một trăm đời ra nguyền rủa rốt cục một tiếng long ngâm cực lớn từ phía trước truyền đến g r a o o o tiếng long ngâm kinh thiên động địa tiếp theo là một thân ảnh cực lớn từ phía trước bay tới hơn ảnh to lớn rập trời, bay thấp một chút nhìn giống như hình dáng một chiếc máy bay khổng lồ đang hạ xuống. Hình dáng to lớn thậm chí che cả ánh mặt trời, bóng dâm lan tỏa cả chỗ ba người cao lôi hoa đang đứng. Cao lôi hoa ngẫm đầu lên, muốn nhìn xem cự long trên không trung rốt cục có bộ dáng như thế nào. Quả nhiên cái gọi là cự long chính là một loại rồng của phương Tây. Trên cơ bản chẳng khác nào một con thằng làng khổng lồ có cánh dài biết bay. Chẳng qua con làng thằng lớn đang bay hiện giờ trông rất khủng bố. Cử Long trên không toàn thân màu lam, sương mù dập dần quay xung quanh nó. Chiều cao của cử Long ước chừng cao đến 30 thước. Miệng rộng như cái hang. Âm thanh phát ra từ trong miệng nó giống như tiếng sấm sét. Đồng thời một luồng áp lực phát ra theo sự xuất hiện của nó. Nhân lại, tới đây có việc gì không âm thanh như sấm nổ vang rền trên không. Thanh âm đinh tai nhức ớn như bộ loa thùng vạn hết công suất. Cao Lôi Hoa vừa nghe lời này hơi sưởng sốt. Đây gọi là long ngữ sao? Sao hắn có thể nghe hiểu được? Đại nhân văn xương cự long tôn kính. Nguyệt Hoa Thiên bên cạnh bắt đầu dùng Long ngữ bất tiêu chuẩn không theo một tiêu chuẩn nào nói với Cự Long trên không trung. Sợ gì hắn nói Long ngữ bất tiêu chuẩn bởi vì Cao Lôi Hoa chắc chắn biết cái gọi là Long ngữ này là cái gì. Thứ gọi là Long ngữ chính tôm là ngôn ngữ quê hương của Cao Lôi Hoa, Ung Châu thổ ngữ tiếng địa phương Ung Châu thứ ngôn ngữ mà cao lôi hoa nói gần nửa đời người ai ngờ lại là long ngữ trong thế giới này quả thật có chút tức cười chúng ta đến đây để đón đứa bé gái mà có người gửi gắm ở chỗ ngài nguyệt hoa thiên trả lời băng sương cự long bằng ngữ khí tôn kính gơn rơn a gơn gơn gơn Cự Long trên không trung rít gào vậy các người chính là người tuyết toa dặn thay nàng chiếu cố đứa nhỏ. Gơn, rơn, a, ơ, ơ, ơ, mẹ khỉ, ầm ị quá. Cao lôi hoa nói thầm hai tiếng. Đồng thời thầm nghĩ có phải cổ họng của bộ tộc cự Long không tốt hay không, nếu không làm gì mà phải luôn kêu gào khắp nơi. Người ta hay nói chó cắn là chó không sủa. Ví dụ như tử vong tam đầu cẩu mình tiêu diệt Trừ lúc vừa xuất hiện mới kêu rống lên một tiếng để tỏ rõ thân phận Còn lại cơ bản không kêu một tiếng Cao lôi hoa rất khó chịu với cự long trên không trung Một trong những nguyên nhân là hắn rất không thích người khác ở trước mặt hắn kêu ngạo Càng không thích ngẫm đầu lên nói chuyện với người khác bất kể đối phương là ai Đây là một loại tôm nghiêm của cường giả mà không sao giải thích rõ được. Thân thể to lớn của cự long xoay một vòng trong không trung. Âm thanh như sấm nổ lại vang lên đứa nhỏ có thể giao cho các ngươi. G R A O O O. Nhưng các ngươi phải có thực lực tương xứng. G R A O O O. Nếu không có thực lực bảo hộ đứa nhỏ, ta sẽ không đem hậu duệ của Long tộc giao cho các ngươi. Cho dù chỉ là Long nhân hỗn huyết, con lai giữa rồng và người. Cự Long tạm dừng rồi nói tiếp, cho nên ta muốn khảo nghiệm thực lực của các ngươi một phen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. 13 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz. Chương 13 Cự Long không phải quá xấu. Khi Cự Long nói những lời này, Cao Lôi Hoa hoàn toàn kinh bỉ nó. Đứa bé của người ta, mẹ nó đã nói đem giao cho Tỉnh Tâm nuôi nấm. Ngươi chỉ là một kẻ không thân không quen ở đó rốn cái gì hả? Nguyệt Hoa Thiên một bên đem lời Cự Long phiên dịch thành ngôn ngữ Đại Lục cũng chính là tiếng phổ thông cho Tỉnh Tâm nghe. Sau đó hắn cùng Tỉnh Tâm nhìn nhau một chút, Tỉnh Tâm khẽ gật đầu. Vậy ngài muốn thử như thế nào hỡi băng Sương Cự Long vĩ đại Nguyệt Hoa Thiên lại dùng Long ngữ? Cũng chính là tiếng địa phương quê hương của Cao Lôi Hoa nói với Cự Long. Rất đơn giản thanh âm Cự Long giống như sấm cứ thử như thế này. Gơn. Rơn. A. Ờ. Ờ. Cự Long rít gào một hồi, một cổ khí thế mạnh mẽ tản ra từ trên thân Cự Long. Khí thế nặng nề như dời non lấp bể đè xuống nhóm ba ngôi một thú Nguyệt Hoa Thiên. Dưới Long Uy cường đại, Nguyệt Hoa Thiên cùng tĩnh tâm lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nguyệt Hoa Thiên là người đầu tiên chịu không nổi, thực lực của hắn là bậc năm cấp Hoàng kiêm Nhân loại phân chi bậc một thực tập, bậc hai hắc thiết, bậc ba thanh đồng, bậc bốn bạch ngân, bậc năm hoàng kim, bậc sáu đại kiếm sư, bậc bảy kiếm thánh, bậc tám kiếm thần, pháp thần. Tuy rằng lúc đầu Nguyệt Hoa Thiên né kiếm của tỉnh tâm trông rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật đó chỉ là tỉnh tâm cùng hắn chơi đùa thực lực của hắn bất quá đạt cấp hoàng kim dưới long uy cường đại bại trận rất nhanh thực lực cấp hoàng kim so với cự long thực lực thánh giai kém hơn vài cấp bậc nguyệt hoa thiên chịu không nổi áp lực đành ngồi bệt xuống đất tiếp đó thân là bậc sáu đại kiếm sư nhiên tĩnh tâm cũng có phần không chống đỡ được tử quan nhấp nhánh đã lờ mờ hiện trên thân thể của nàng Dưới Long Uy Cường Đại, nàng không còn cách nào khác là bắt đầu vận đấu khí ngăn cản. Mà Cao Lôi Hoa chỉ nhíu nhíu mày. Cổ khí thế cường đại này căn bản là không tạo thành ảnh hưởng gì tới Cao Lôi Hoa, bởi vì băng xương Cự Long bất quá là thánh giai. Nói cách khác là cũng chỉ tương đương với Cao Lôi Hoa. Huống chi bây giờ Cao Lôi Hoa mơ hồ có chút đột phá. Nhưng mà mặc dù khí thế này không ảnh hưởng tới Cao Lôi Hoa nhưng hắn vẫn cảm nhận được cổ khí thế này Cái này chính là Long Uy Cao Lôi Hoa thản nhiên nói Ly mê hoàng kim bên cạnh hắn lại cũng bình yên vô sự dựa vào chân Cao Lôi Hoa mắt liêm diên Long Uy điếp sát cũng không tệ Cao Lôi Hoa cười nhẹ Sau đó quay đầu nhìn tỉnh tâm Lúc này tỉnh tâm cũng đã thương tận đạn tuy ám chỉ sức cùng lực kiệt. Dưới long uy mạnh mẽ, nàng đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Bậc bảy so với bậc sáu chỉ hơn kém một bậc. Nhưng một bậc này cũng là chênh lệch giữa người phàm và thánh. Vẻ mặt lạnh lùng của tỉnh tâm cũng thoáng lộ thần sắc khó chịu. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nha đầu này càng nhìn càng giống Vũ Hinh ở thế giới kia, đều quật cường và hiếu thắng. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa đột nhiên căng thẳng trong lòng. Không hiểu tại sao, Cao Lôi Hoa làm ra chuyện mà chính bản thân hắn cũng không dám tưởng tượng đến. Hắn bước tới bên người Tĩnh Tâm, dang tay nhẹ nhàng ôm cô gái hiếu thắng này vào trong lòng. Sau khi ôm lấy tĩnh tâm, ngay chính bản thân cao lôi hoa cũng thấy cả kinh. Dù sao mình và mỹ nữ kiếm sĩ này cũng mới gặp nhau có mấy giờ đồng hồ. Cứ như thế mà ôm lấy nàng thì cảm giác thật sự là khó diễn tả được. tĩnh tâm an bình ở trong lòng cao lôi hoa. Vừa rồi khi nàng sắp không trụ được nữa, thì một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng. Ngay sau đó nàng đã ở trong một lồng ngực ấm áp. Tỉnh tâm không biết cảm giác hiện tại là gì. Chỉ hiểu rằng nàng có thể nép vào lồng ngực mạnh mẽ này. Dựa vào một cách thân thiết. Cao lôi hoa ngắm nhìn mỹ nữ kiếm sĩ trong lòng, nhưng hắn không thấy nàng có cử động bất ổn gì. May mắn cao lôi hoa thầm thở vào nhẹ nhõm sau đó cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn con cự long còn đang giả bộ ở trên không kia, không hiểu sao cao lôi hoa đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. hắn cũng không biết vì sao mình nổi giận, chỉ biết là khi nhìn thấy con rồng này thì trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. mẹ thằng khốn này ngay cả cao lôi hoa cũng ngẫm đầu gào rống với cự long trên không đồng thời một chùm lôi điện lờ mờ bắt đầu quay xung quanh người hắn. Theo tiếng hét của cao lôi hoa từ trên người hắn tỏa ra một khí thế nghiêng trời lệch đất nhân đón long uy của cự long. Bộ tộc cự long là thú cưng của thần, những con sau khi đã thành niên đều là siêu gia ma thú ngang với thánh cấp. Con băng xương cự long trước mắt này trình độ ước chừng là siêu gia thú trung vị tương đương thực lực thánh cấp trung kỳ của nhân loại nhật bản trong mỗi một giai của ma thú thì chia thành ba loại thượng vị, trung vị, hạ vị còn mỗi một cấp của nhân loại là mạc kỳ thượng kỳ, trung kỳ, hạ kỳ hơn nữa thân thể không lồ của cự long có năng lực phòng ngự ma pháp biến thái cho dù vài người thánh cấp cũng không dám nói có thể thắng được nó Nhưng lúc này, thân là người khống chế sấm xét nộ khí của cao lôi hoa hoàn toàn bột phát rồi. Dưới lông uy của cựu long dị năng của cao lôi hoa vốn đã tiêu hao gần hết lại rụt rịch nổi lên. Trên người cao lôi hoa, lôi điện màu tím mờ mờ quay xung quanh hắn vẫn vang lạc sạc liên tục. Mỹ nữ kiếm sĩ tĩnh tâm vẫn an tỉnh nép trong ngực hắn. Cự Long bay lượn trên không trung vốn muốn thử thực lực mấy người phía dưới như thế nào. Nhưng đột nhiên xuất hiện một cổ khí thế không kém gì Long uy từ dưới xông lên trên áp lên người nó. Thậm chí băng xương Cự Long còn mơ hồ cảm thấy khí thế này còn mạnh hơn Long uy của mình vài phần. Cổ khí thế này chứa sự tự tin mãnh liệt, là loại khí thế do thực lực tạo lên là loại khí thế trời đất bao la ta là lớn nhất, lực lượng của thánh cấp đỉnh. Trong đầu của băng xương cự long nảy ra một câu như vậy. Gơm rơm a, cự long gầm lên một tiếng nhân loại người rất cường đại. Có người mạnh như ngươi ta có thể yên tâm giao đứa nhỏ. Cũng xin thứ lỗi sự vô lễ vừa rồi của ta. Theo lời cự long trên không trung nhấp nhánh một chùm ánh sáng màu lam. Sau đó thân thể cự long to lớn trên không dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành hình dáng một nam nhân, mà cổ long uy kia cũng đồng thời biến mất. Nguyệt Hoa Thiên ngồi dưới đất, miệng thở hỗn hển, dưới Long Uy cường đại hắn hầu như cho rằng mình sẽ ngạc thở mà chết. Đồng thời khó mắt nguyệt hoa thiên liếc cao lôi hoa lôi điện quay xung quanh cao lôi hoa làm cho người ta nhìn không rõ lôi quen trên người hắn là loại gì không trung mái tóc màu lam phấp phới theo gió băng xương cự long hóa thành người từ từ hạ xuống sau khi chạm đất nói cường giả nhân loại tôn kính ta là phu di ông một xin được hỏi tên của ngài Ngôn ngữ đại lục không phải long ngữ. Phu ri ông sau khi chạm đất nói với Cao Lôi Hoa mang theo sự tôn kính. Bộ tộc Cự Long kiêu ngạo nhưng vẫn biết chừng mực đối với kẻ mạnh thì Long tộc vĩnh viễn luôn kính trọng. Mà một câu này của Cự Long cũng chính là khẳng định thực lực của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cười nhẹ, lôi điện quay xung quanh người hắn cũng dần dần tán đi vừa rồi may mà có con cự long này, nhờ có long uy của nó áp chế nên dị năng của cao lôi hoa khôi phục không ít ta là cao lôi hâu cai lôi hoa cười nói.